chương 1356 kích hoạt tộc văn tiếp nhận quyền trục thiên hỏa tam huyền biến từ trong tay Tiêu Huyền, Tiêu huyền hơi chần chứa một chút đột nhiên nói: "Tổ tiên, nếu như thiên hỏa tam huyền biến này ra ngày sáng chế, vậy năm đó ngài chắc cũng sở hữu dị hỏa." Nghe vậy thì Tiêu Huyền cũng gật đầu cười thở dài: "Phải, năm đó ta cũng có được ba loại dị hỏa. Nhưng đáng tiếc trong trận chiến cuối cùng Cả 3 loại dị hỏa đều bị ta hoàn toàn dẫn bạo Nghe được lời này thì khóe mắt Tiêu viêm giật giật Không chế giấu được sự hoảng sợ trong lòng Lấy thực lực làm đó của tiêu huyền Còn bị buộc dẫn bạo cả ba loại dị hỏa Chỉ vậy thôi có thể tưởng tượng ra Cục diện lúc đó hung hiểm tới chừng nào Nhưng điều làm cho tiêu viêm hơi nghi hoặc Phải là tiêu huyền cũng không công pháp phần quyết Tại sao có thể khống chế được 3 loại dị hỏa Hà hà Cùng pháp mà người tu luyện đúng là rất mạnh Mặc dù nó không phải cùng pháp cao cấp nhất mà ta từng thấy Nhưng không gian để phát triển lại khá kinh khủng Dựa vào cắn luốt dị họa để có thể tăng thực lực Nói lôm la giống như việc nhảy trên lưỡi sao vậy công pháp bực này tuy nghĩ hiểm Nhưng cũng là vô cùng bá đạo Như biết suy nghĩ trong lòng tiêu viêm Tiêu huyền cười nói Năm đó ta hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân Cũng chế ba loại dị họa Không hề cắn nuốt hay luyện hóa chúng Những người đạt đến mức độ đó Dù là dị hỏa đi chăng nữa Họ cũng có thể mạnh mẽ chấn áp Tiêu viêm cái gật đầu Khó trách Thì ra là tiêu huyền sử dụng phương pháp trực tiếp nhất Để khống chế 3 loại dị hỏa Lấy thực lực năm đó của lão Muốn áp chế 3 loại dị hỏa thì cũng không phải chuyện không thể Có thể nói công pháp của ngươi tu luyện Là thích hợp nhất với thiên hỏa tam huyền biến Trải qua quá trình cắn nuốt luyện hóa Những loại dị hỏa trong tay người đã có thể sử dụng một cách lô hỏa thuần thanh Không hề có lừa điểm kháng cự Điểm này thì dù là ta năm đó cũng không thể làm nổi Tiêu huyền cười cười nói Nếu bây giờ các bạn đầy đủ của thiên hỏa tam huyền biến Người liền xem kỹ nó một chút Cố gắng tu luyện tục văn trước khi rời khỏi thiết mộ Tiêu huyền gật gật đầu cũng không nhiều lời nữa Xoay người Nói chuyện một chút với Huân Nhi Rồi trực tiếp ngồi xếp bằng xuống mặt đất Đem kiệt trục đặt lên chán Thù toàn bộ lượng tin tức bên trong vào đầu Quá trình hấp thù kéo dài khá lâu Khi tiêu viêm mở mắt ra Trên khuôn mặt cũng hiện nên vẻ châm tư Thiên họa tam huyền biến Đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến Đột nhiên hai tay tiêu viêm kết thành thủ ấn Chỉ trong mấy cái giây ngắn ngủn Thiên họa tam huyền biến đã hoàn toàn mở ra Và cùng lúc đó, khí tức trên người tiêu viêm đột nhiên tăng mạnh, đấu khí nóng rực mà cuồng bạo nhanh chóng phận chuyển. Từng luộc khí nóng, chậm rãi, thẩm thấu ra, cuối cùng xâm nhập vào trong từng mạch máu. Mà đường theo việc này, tốc độ lưu chuyển trong máu, trong người đột nhiên tăng lên rất nhiều, bằng vào linh hồn lực lượng xuất sắc, tiêu viêm có thể nhận thấy được. Dường như đang có một loại lực lượng kỳ dị nhanh chóng xuyên qua các vệch máu mà mục tiêu của chúng chính là vị trí mi tâm quán. Khi loại lực lượng kỳ dị này lưu chuyển trong cơ thể, thì ở bên ngoài trên mi tâm của Tiêu Viêm cũng lóe lên chút quang hoa. Trong lúc mơ hồ, một nét hoa văn nhìn rất tự nhiên chậm rãi xuất hiện, và sau nét hoa văn này dường như còn có những cái nét khác đang tiếp tục hiện ra. Khi loại hoa văn kỳ dị này hiện ra đến nét thứ ba, cơ thể Tiêu Viêm lại chuyển ra một cái tiếng động rất nhỏ. Những hoa văn kỳ dị này mới hiện lên đều là từ từ biến mất. Khi biến mất, hai mắt Tiêu Viêm cũng là mờ bừng ra, hắn nhíu mày trong mắt có chút nghi hoặc, hiện nhiên không rõ tại sao mình lại thất bại. Tộc tiêu tộc chỉ làm chín nét, vừa rồi ngươi mới chỉ vẽ ra được ba nét mà thôi." Tiêu Hiển bên cạnh thản nhiên nói. Bước cuối cùng của tiến Tam Huyền biến chính là vẽ tộc văn. mặc dù tộc vẫn ở trong cơ thể ngươi, nhưng muốn vẽ được nó Thì cần một cái lượng đấu khí khích sất khổng lồ Và lực khống chế tinh diệu Mà thực lực của ngươi mới tăng mạnh Hiện nhiên chưa thể tùy tâm khống chế như lúc trước Chỉ là ba nét đã tiêu hao đấu khí Kinh khủng đến vậy Đến lúc chiến đấu Thì ai dám mở tộc văn ra đây từ viên một khốn khổ nói Chỉ cần người kích quạt được tộc văn Tất nhiên sau này không cần tiêu hao đấu khí Để vẽ nó ra như vậy Chỉ cần suy nghĩ trong lòng là được Cái này gọi là vạn sự khởi đầu nan mà cách công hoạt tộc văn chính là bước khó nhất. Tiêu Huyền cười cười chợt xoay nói: "Tốt lắm, tiếp tục đi. Lần đầu có thể vẽ ra bản nét đã là thành tích không tệ rồi." Tĩnh Tâm ngưng thần, cố gắng khống chế mối đà một đạo đấu khí một cách hoàn mỹ nhất, lúc đó sẽ vẽ ra được chín nét của tộc văn. Đối với sự thúc dục của Tiêu Huyền, Tử chỉ có thể gật đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Huân Nhi. Nàng che miệng cười khẽ, nắm sắc hiểu tình, lực bất tòng tâm. Cực kỳ đáng yêu như muốn nói muội cũng bó tay vậy Hồ, hít sơ một hơi Tiêu biêm nhanh chóng tu liễm tâm tình Hơi nghỉ ngơi khôi phục một chút Sau đó tiếp tục tu luyện tộc văn Thiên hỏa tam huyền biến Mức độ khó khăn việc này nằm ngoài sự đoán của tiêu biêm Vốn hắn cho rằng chỉ là chuyện dễ như chờ bàn tay Nhưng không ngờ rằng lại khó khăn đến vậy Phải đét vẽ nhìn như là đơn giản Nhưng yêu cầu về lực khống chế đấu khí lại là vô cùng hà khắc Tới thời điểm này Tiêu viêm mới hiểu được So với những chủng tộc viễn cổ Được trưởng bối bàn cho tộc văn như cổ tộc Tiêu tộc bọn họ bi kịch tới mức nào Nhưng cũng may nơi đây Thì là thiên mộ Thời gian cũng khá sung túc Mặc dù tiến triển khá chậm chạp Nhưng tóm lại vẫn là Sẽ có ngày đại công cáo thành Mà trong quá trình vẽ tộc văn gian khổ của tiêu viêm Thời gian lặng lẽ trôi qua Tù luyện như vậy buồn tẻ Nhưng có hơn nhi làm bạn cũng không đến nỗi quá tĩnh mịch Có lúc tiêu viêm Cô nghĩ tới bốn người cổ thanh dương bên ngoài vì đá Nhưng dưới sự trồng giữ nghiêm lệ của tư huyền Hắn không có chút cơ hội để mà lười biếng Tù luyện khô khan buồn tẻ như vậy Thoáng cái trôi qua nửa năm Trong đại điện cổ xưa, một thân ảnh cao gầy đang ngồi xếp bằng, hai mắt hắn nhắm nghiền, khí tức bềnh mông tràn ngập xung quanh. Giờ phút này, trên mi tâm quán, từng nét hòa văn kỳ dị màu tím hồng đang chậm rãi hiện lên như một cái chiếc bút vô hình nào đó đang vẽ. Khi nét hòa văn từ tám hoàn Mỹ hiện lên, tộc văn kỳ dị đã đạn khái thành hình. Bên cạnh tiêu viêm, thấy trên mi tầm quán xuất hiện 8 nét tộc văn. Tức huyền cũng chậm rãi gật đầu. Có thể vẽ ra 8 nét tộc văn trong vòng nửa năm Nhìn khắp tiêu tộc năm đó Cũng được xem là người lối bật rồi Và lại Sau khi tăng vọt thực lực Thì tiêu viêm mới bắt đầu tiến hành kích hoạt tộc văn Cho lên độ khó đã tăng thêm không ít Ngay khi tiêu viêm gật đầu Trên mi tâm tiêu viêm Một nét hoa văn nhỏ màu tím hồng chậm rãi hiện lên Thấy một bản như vậy Tiêu viêm nhất thời sướng sốt trong mắt Hiện lên vẻ kinh ngạc Tên nhóc này muốn dựa vào Thế vẽ luôn nét thứ 9 sao? Trong lúc Tiêu Hiền kinh ngạc, nét hoa văn vừa hiện trên tâm của Tiêu Hiền cũng lấy một cái tốc độ khá chậm, nhưng rất chắc chắn từ từ hiện ra, trong cả quá trình không hề có chút đinh chạy nào, gây cho người ta nhìn một cái cảm giác lưu lác sinh động như nước chảy mây trôi. Tên nhóc này đúng là biết gây ra sự bất ngờ cho người khác a. Nét hoa văn cuối cùng kia rốt cuộc chậm rãi thành hình, và khi đoạn cuối cùng của hoa văn hiện ra, Một tộc văn huyền ảo như màu tím hồng nhất thở sáng lên trên mi tâm của tiêu viêm. Ông, ngay lúc tộc văn thành hình, tốc độ lưu động máu trong người tiêu viêm đột nhiên gia tăng. Một tiếng động kỳ dị xuyên qua các mạch máu, thân thể mà truyền ra ngoài. Thành công rồi, nghe được tiếng huyết mạch cộng minh, trọng mắt tiêu viêm cũng sẽ có vẻ vui sướng. Tộc văn thành hình, hai trọng mắt đóng chặt của tiêu viêm đột nhiên mở bừng ra, quang màng màu tử hồng, đại thịnh. Một lát sau, hào quang dần biến mất, mà tộc văn trong mi cũng là chậm sái ẩn xuống dưới làn xa. Cuối cùng cũng đã thành công kích hoạt rồi, từ viềm thở ra một hơi xài. Mặc dù tộc văn đã biến mất, nhưng hắn có thể cảm giác được bên dưới mi mì tâm mình đang có một cái loại lực lượng bay lơ lửng. Có được tộc văn, sau này hắn cũng không cần phải mất thời gian thi triệt, thiên hỏa tàm huyền biến nước thì cần suy nghĩ trong lòng, tộc văn sẽ biến thành bí pháp hoàn nhất. Đứng đợi. Từ vi vật mình một cái, nghe được tiếng răng rắc vui tai kia, hắn cũng nở mỉm cười, tu luyện hơn nửa năm nay, không chỉ thành công kích hoạt tộc văn, mà còn làm cho hắn tiếp tục có thể khống chế đấu khí trong cơ thể một cách lưu hóa thuần thanh như trước. Hắn bây giờ mới có thể chân chính được xưng là bá tinh đấu tôn đỉnh phong. Tính toán một chút, Cũng đã sắp hết 3 năm rồi Cảm nhận được sự chênh lệch lớn trước khi Và sau khi tiến vào thiên mộ Tiêu viêm ngẩn đầu Nhìn sắp phía ngoài đại điện cổ xưa Có lẽ cũng tới lúc Nên trở về thôi Trường 1357 Lần lịch luyện cuối cùng Chừng 5 ngày nữa là trọn 3 năm Hành trình trong thiên mộ lần này Chúng ta sẽ kết thúc Thấy vẻ mặt so dự của tiêu viêm Vân nhì mỉm cười nói. Nghe vậy thì tiêu viêm kìm lòng không được mà ghé thở dài một tiếng. Không ngờ chỉ trong nhé mắt thôi mà ba năm đã trôi qua. Tuy bên ngoài mới chỉ là nửa năm, nhưng bọn họ thực sự vượt qua ba năm khổ tu à. Nhưng may mắn, tuy khổ tu buồn tẻ, hiệu quả đã đưa khỏi nói là vô cùng tốt. Năm đó khi tiến vào thiên mộ, tiêu viêm mới chỉ bước một chân vào lục tinh đấu tôn. Nhưng mà bây giờ hắn cũng là một bác tinh đấu tôn đỉnh phong hàng thật giá thật Lại thêm nhiều thủ đoạn và tộc văn Cho dù đối mặt với cựu tinh đấu tôn đi chăng nữa Hắn cũng có sức đánh một trận 3 năm này đã làm cho tiêu hiểm có những cái biến hóa nghiêng trời lệch đất Ha ha, cũng vậy Tới lúc rời khỏi đây thôi, thời gian trôi thật nhanh nha Tư huyền một bên cũng cười nói Giọng có chút cô đơn cùng tĩnh mịch Thiền mộ giúp Lão có thể lấy một phương thức khác để tồn tại tới giờ, nhưng cũng gây cho Lão sự cô độc vô tận. Trong thế giới không có chút sức sống này. Bọn họ giống như là những tù phạm vĩnh viễn bị giam cầm tại đây. Đầu tiên, chẳng lẽ sau này Ngài vẫn tồn tại như vậy sao? Chậm mặc một hồi, Tiêu Huyền mở miệng nói. Tiêu Huyền ghé thở dài một tiếng gật đầu nói. Đây chính là cái giá của việc được tồn tại bằng một phương thức khác. Ta không thể rơi khỏi thiên mộ Chỉ cần bước ra thì sẽ tan thành mây khói Trong nháy mắt Bởi vậy đành phải vĩnh viễn Tồn tại trong cái thế giới này Chịu đựng sự cô độc Nghe được sự bi thương trong lời của Tiêu Huyền Thì việc cực kỳ khó chịu Bọn họ mới chỉ ở đây 3 năm Mà còn cảm thấy rất buồn chán rồi Và Tiêu Huyền thì sao Thời gian áo ở đây còn lâu hơn Bọn họ không chỉ gấp trăm ngàn lần Không có cách nào khác Có thể làm ngày chuyện để sống lại sao? Tiêu huyền chậm rãi nói Hả? Ta biết ngươi là luyện dược sư Nhưng Một số đan dược cao dài Đúng là có thể khôi phục sự sống Của người sắp chết Nhưng giờ ta chỉ là linh hồn Một linh hồn đã chết rất lâu Thậm chí linh hồn này còn không toàn vẹn Tiêu huyền cười cười Cực kỳ phóng khoáng vỗ vai Tiêu huyền nói Nhóc con Nếu cảm thấy khổ sợ trong lòng Thì dùng hết toàn lực đột phá tới đế cảnh đi Đến cảnh giờ đó có lẽ người sẽ nghĩ ra được Biện pháp giúp ta giải thoát Còn bây giờ Nghĩ nhiều cũng chỉ là phí công vối mà thôi Ta chịu đựng cô độc ở đây Không phải là vì sống lại Mà là vì Có thể truyền thừa huyết mạch lực của tiêu tộc Xuống cho con cháu Ta muốn huyết mạch lực của tiêu tộc Sẽ vì ta mà mãi mãi Không chuồn vùi trong cái Thiền mộ ngột ngạt này Tê Viêm hít sâu một hơi, để nén cảm xúc trong lòng xuống. Hắn biết những lời tiêu huyền nói cũng không dặn, dù có cách giúp Tiêu Huyền giải thoát đi chăng nữa, hắn bây giờ cũng không có năng lực như vậy. Xin người yên tâm, chắc chắn còn sẽ quay lại thiên bộ này lần tới khi gặp lại, người mang Ngày thấy sẽ là một đấu thánh. Tê Viêm trầm giọng nói, mặc dù rất khó đạt tới cảnh giới đấu thánh. Nhưng bất kể thế nào hắn cũng là toàn lực ứng phó Nhìn vẻ trịnh trọng trên mặt tiêu viêm Tiêu viêm vui vẻ bàn tay lão trợt vung lên Nạp dưới trong tay tiêu viêm trợt rung nhẹ Một đốm sáng từ từ bay ra cuối cùng trôi lộ trước mặt tiêu viêm Đây là... Thấy một màn như vậy tiêu viêm hơi ngẩn ngơ Chỉ thấy trong đốm sáng kia lơ lửng Một cái chiếc kén ngọc lớn ước chừng nắm tay Bên trong không ngừng tỏa ra khí thức vô cùng kỳ dị Đây là trùng hậu của viễn cổ phệ trùng Mà cái con trùng hậu này đã đạt tới cảnh giới Tương đương với bán thánh của nhân loại Chẳng qua bây giờ Nó đang ở trong trạng thái hôn mê Bằng không các người không dễ Xuyên qua được tương năng lượng kia thín Đến vậy Tiêu huyền mỉm cười nói Trùng hậu cảnh giới bán thánh nghe được lời lè quét miệng từ viêm hơi run lên Nét cả bàn tay cũng có chút tê dại Quả nhiên người không biết thì Sẽ không sợ Nếu như biết trước Cái thứ này kinh khủng đến vậy có đánh chết hắn cũng không dám sờ tới nó. Khó trách vị sao đám viễn cổ vị trung kia lại điên cuồng tới vậy. Khi chúng ta ra ngoài. Thì ra, Tên Kaka đã cướp đi trùng hậu, ta mò đánh giá chiếc ngọc ghé một chút Khuynh Nhi nói, nếu như để cho ngươi đem thứ này ở đây ra ngoài, đợi khi trùng hậu thức tỉnh, nó sẽ lặng lẽ tiến vào thân thể ngươi, sau đó âm thầm cắn nuốt tất cả đố khí. Nếu không có cường giả đấu tánh ra tay Không ai có thể phát hiện Nó đang trốn trong cơ thể người cả Tiêu huyền cười nói Nghe vậy trên trán tiêu em nhất thở túa ra mồ hôi lạnh Năm xưa hắn từng trải qua Cái cảm giác đôi khí biến mất một lần Tuy thực lực bây giờ Đã khác xa lúc trước Nhưng hắn cũng không muốn lếm thử cái cảm giác đó Thêm lần nào nữa May mà tổ tiên nhìn ra Nếu không thực sự sẽ bị con trùng hậu lạnh hại chết lúc nào không biết Tiêu viêm có chút kinh sợ nói à hà Đây cái con trùng hậu này khá phiền phức nhưng lại là một cái tài liệu tuyệt hảo để chế tạo viễn cổ trùng hoàng y. Tiêu Huyền mỉm cười, chắc ánh mắt có chút nghi hoặc của hai người Tiêu Viêm lão giải thích thêm, thật ra viễn cổ trùng hoàng y là một loại đố kỹ phòng ngự đặc biệt, nhưng sau khi luyện chế nó có thể hóa thành hình dạng khôi ráp để bao trùm trên thân thể. Và thời viễn cổ thứ này rất được ưa chuộng, dựa theo suy đoán của ta, nếu dùng thứ này Luyện chế viễn cổ trùng hoàng y Chắc chắn có thể đón nhận được công kích Của cương giả bán thánh mà không bị hủy À Nghe được thứ Nhìn cũng không bắt mắt này Cự nhiên có thể đỡ được công kích cương giả bán thánh Hai mắt tiêu viêm không khỏi sáng lên Bạn thân hắn Đã có lòng hoàng cổ Giáp Lại có thêm cái gọi là viễn cổ trùng hoàng y này Dù cương giả đấu thánh đánh một trường Chắc chắn có thể nhặt về một cái bạn Yên tâm đi Việc luyện chế này thì cứ để cho ta Trước khi rời khỏi thiên mộ Ta sẽ rào biển cổ Trùng Hoàng Y cho ngươi Tiêu huyền cười nhắc nhở Còn ngươi bây giờ thì lên đi làm một số chuyện khác Chuyện gì vậy Tiêu viêm ngẩn người xa Hỏi Tự nhiên là xử lý hai tên hồn tộc kia rồi Bị chúng chơi một vố như vậy Người sẽ không quên mất đấy chứ Người có tiêu tộc ta không thể độ lượng đến vậy à Tiêu huyền cười nhạt nói Là hồn nhai và hồn lệ sao Như vậy thì tiêu biêm hơi nheo mắt lại Nói Sao có thể quên chúng được Chỉ là hiện giờ ta không biết chúng ở đâu thôi Thực lực tiêu biêm đã tăng bọn Nếu cứ tiếp tục đối mặt với hai người hồn nhai Dù không có triệu hồi ra tiên yêu khôi Hắn cũng dễ dàng Sửa đẹp hai tiên nó Thiên bộ này vốn là một nơi nguy hiểm chung chung Dù bọn chúng có chết ở đây Thì cũng chẳng ai biết Giết người giết khẩu ở đây quá hợp lý Chỉ cần chúng con ở Trong thiên mộ Thì cũng không trốn được cảm ứng của ta Tiêu huyền cười nhạt Khuấy nhẹ một cái Không gian trước mặt lão trượt phản vẹo Một khai nứt đèn ngòm từ từ lan ra Đi vào từ đây Sẽ xuất hiện Ở lời cách bọn chúng khoảng trăm dặm Chuyện tiếp theo liện giao cho các ngươi Ta cũng chẳng để tầm Tới lũ nhã nhép đó làm gì Có vấn đề gì không Tiêu huyền một kẻ lắc đầu nơi khóe miệng Nhắc lên một lũ cười lạnh Hắn cũng không tiếp tục nhiều lời Sải chân bước vào vết rách không gian kia Phía sau hắn quân nhì cũng theo sát mà vào Thấy thân ảnh hai người biến mất Tiêu huyền mỉm cười Đây coi như là lần rèn luyện cuối cùng Trong thiên mộ của Tiêu viêm đi Trên đại địa mênh mông Vô bờ Sương mủ lăng lượng nhan nhạt phiêu phủ Khắp nơi Cậu nhìn có năng lượng thể đi ngang qua Lặng lẽ không có tiếng động như là những bóng ma Trong rừng Một đạo thất nảnh Mặc giáp trụ màu bạc Lăng không mà ngồi khí tức cường đại không ngừng trò ra từ cơ thể Biến ra Việc năng lượng thể này ít nhất cũng đạt tới cầu tinh Giờ phút này Ánh mắt hắn không ngừng cảnh giác đạo đi Đạo lại xung quanh Mặc dù phía dưới không hề có bóng người Nhưng dựa theo trực giác nhiều năm Hắn cảm nhận được một chút Nguy cơ đang quanh quẩn nơi đây Sau khi quan sát thật lâu không phát hiện điều gì lạ thường Đạo cửu tinh năng lượng thể Cũng là thả lỏng Nhưng ngay lúc này thì không gian của hắn Đột nhiên động lại Hai cái đạo xỉ xích đen nhánh Chờ xuyên thủng hư không Mang theo tiếng vàng loạt soát Trực tiếp xuyên qua năng lượng thể Xé rách hắn Sau đó trong không gian hư vô đột nhiên Hiện một cái cánh tay Bắt lấy cái viên cửu tinh năng lượng thể kia Tuy những năng lượng thể này có nguồn năng lượng khổng lồ Nhưng sức chiến đấu lại yếu tới đáng thương Đạo thân ảnh kia tùy ý Thu năng lượng hạch qua lạp xới khẽ ngực đầu Lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi tách nhật Rõ ràng là hồn nhai ngày đó Sâu trong thiên mộ Có không ít năng lượng thể Nhưng bọn chúng có mức kinh khủng Chúng ta vẫn là tránh một chút Thì tốt hơn Mộ nào thân thể Cũng theo đó mà xuất hiện Trên khóa mặt trăng chịt vết sẹo, đầy chính là hồn lệ. Hừ, không ngờ trong thiên mộ này có cường giả của tiêu tộc. Tên khốn tiêu viêm kia cũng là thật may mắn. Ánh mắt hồn nhà cực kỳ âm hàn lạnh dạo nói. Sắp tới lúc rời khỏi thiên mộ rồi. Nhớ kỹ khi ra ngoài thì lập tức dùng không gian ngọc giả truyền tống đi. Bằng không, khi sự tình truyền ra chắc chắn sẽ bị người cổ tộc không để yên cho chúng ta. Về phần tiêu viêm, hừ đợi sau này có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi tìm vẫn khắc huyết tẩy toàn bộ bọn chúng. Hồ Lệnh chậm rãi gật đầu, trong mắt hắn tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Từ lúc tiến vào thiên mộ, hai người bọn họ đã ăn nhiều khổ đau trong tay tiêu viêm, điều này sao có thể bảo họ nhịn xuống cho được. Ta nghĩ cũng không cần đợi sau này đâu, giải quyết luôn bây giờ đi. Không phải vậy thì cũng nhanh gọn hơn sao? Khai vị thấy ta nói có đúng không? Nhưng ngay lúc hồn lệ gật đầu, mảnh không gian nơi đây, đột nhiên xuất hiện từng đợt xóa động kỳ dị, một tiếng cười khẽ trộm xãi vang lên, hai đạo thiết ảnh bước ra từ hư không, trong ánh mắt âm trầm của hai người hồn nhai. Trường 1358 Chém giết Tiêu viêm, nhìn hai đạo thân ảnh chậm dãi bước ra từ hư không, sắc mặt hai người hồn nhài cùng hồn lệ đều là chậm xuống lạnh lùng nói. Thân hình tiêu viêm và huân nhi trôi nổi giữa không trùng, ánh mắt mang theo chút đùa cợt khi nhìn về phía hai người bên dưới nói. Hai năm không gặp, xem ra các người vẫn là rất khỏe a Sắc mặt hồn nhai cực kỳ âm trầm ánh mắt cẩn thận đạo qua xung quanh. Lát sau Khi không phát hiện ra vị cường xà thân bí Ngày đó Lòng hắn lặng lẽ từ vào nhẹ nhõm một hơi cười lạnh nói Điều viêm đừng quá kiêu ngạo Mặc dù trong thiên mộ này Chúng ta không làm được gì ngươi Nhưng đợi tới lúc ra ngoài Dù sớm may muộn Ta cũng sẽ cho người biết Biến thành một cái con chó nhà có tang Nếu đã như vậy Cứ cho hai người Các ngươi chôn xác vĩnh viễn Tại nơi này là tốt nhất Ta nghĩ lấy thực lực các người Dù chết chắc chắn cũng trở thành năng lượng thể bát tinh chứ nhỉ Tiêu hiểm mỉm cười Nhưng lời hắn nói lại là làm cho hai người hột nhai lạnh gáy Bát tinh năng lượng thể ở tầng thứ ba này Cơ bản thuộc về tầng lớp thấp nhất Nếu hai người bị biến như vậy Thậm chí còn không thống khoái bằng chết quách đi cho xong Người đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy Hột nhai hiếp mắt lại Lạnh nhỏ nói Trải qua lần giáo thủ trước, hai người bọn họ cũng hiểu được việc mình không thể làm gì nổi tiêu viêm cũng nguồn nhi. Nhưng tương tự, nếu bọn họ muốn thoát thân, hai người tiêu viêm cũng chẳng có thực lực mà cản lại. Thật vậy sao? Tiêu viêm mỉm cười nhẹ giọng nói. Tên viết vật của một chủng tộc đã suy tàn như người có tư cách gì mà đứng đây cuồng vọng. Nếu không nghĩ vào thực lực lữ nhân kia, không biết cái mạng nhỏ của người mất bao nhiêu lần rồi. Hồn lệ, quát lạnh châm trọc, sát ý trong mắt cực kỳ lồng đậm. Không phải kiêng kỵ hồn nhi Hắn sớm đã ra tay đánh nát Tên đáng chết trước mặt rồi Không nên vọng động Nếu bọn chúng dám xuất hiện tự nhiên có chút chắc chắn Cứ rút lui đã Hồn nhài có vẻ bình tĩnh hơn nhiều Dù đối phương chỉ xuất hiện hai người Nhưng lòng quán vẫn là mơ hồ cảm thấy sự bất an Lập tức sự lấy hồn lệ trầm giọng nói Nghe được hồn nhài nói vậy Thì hồn lệ chân chư một lát Cũng là không cam lòng gật đầu lạnh lùng nói Tê biêm, cười nhớ kỹ đấy Lần tiếp theo cũng chính là lúc chúng ta huyết tẩy tình vẫn cắt. Với sức nở, thân hình hai người hồn nhai cùng hồn lệ lập tức lùi mạnh về sau. Hai người tiêu viêm vốn đã sớm chú ý việc bọn chúng sẽ chạy trốn. Đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Có thể rời khỏi đây hay không, cũng không phải quyền quyết định của các ngươi Thấy hai người hồn nhai trượt đu lại, tiêu viêm mỉm cười nhẹ giọng nói, giao cho huynh. Khi âm thanh cuối cùng thoát ra khỏi miệng, thân hình tiêu viêm biến mất tại chỗ quỷ mị Thủy Tiêm biến mất trên khuôn mặt của Hoan hiện lên nụ cười xinh đẹp duyên dáng. Từ bây giờ đã đạt tới bát tinh đấu tôn đỉnh phong. so với hai người hồn ngay cạnh dưới chỉ có hơn chứ không có kém, bởi vậy Thủy Tiêm có thể dễ dàng xử lý cả hai tên này. Hừ, muốn chết. Khi tân nghịch Thủy Tiêm biến mất, hai người hồn ngay đều phát hiện ra cùng hàng hung man trong mắt hồn lệ lên, thân hình đột nhiên dừng lại, hắc vụ bùng phát trên nắm tay, sau đó Hùng hăng công kích về mạnh hư không phía trước người Khi lắm tay hồn lệ đánh về phía sau đó Một cái đạo thân ảnh có chút hư ảo cũng là từ từ hiện ra Cánh tay thòn dài đưa lên Sau đó nhẹ nhàng lắm lấy bàn tay phủ đầy hắc vụ của hồn lệ Khi quyền trưởng giao nhau Hòa diễm kinh khủng trao ra từ lòng bàn tay tiêu viêm Những tiếng suy suy không ngừng vang lên Đốt cháy toàn bộ hắc vụ trên tay của hồn lệ Hai năm nay các người chỉ có chút tiến bộ như vậy sao Thật là làm cho người ta thất vọng Bàn tay tiêu biệm cứng sắn như sắc thép Dù cho hồn lệ có dễ dụa thế nào Cũng không có chút lay động Nhìn khuôn mặt tim kia Tiêu viêm chậm rãi lắc đầu Cánh tay rung lên Bàn tay quỷ dị vọng qua nắm tay Của hồn lệ Nhanh như chớp quanh kích trên ngực hắn Ngay khoảng khắc tiếp xúc Đấu khí chợt bùng phát ra như núi lửa Vun trào Bành Thìm khí hung hãng đánh thẳng vào lùng ngực hồn lệ Mà ăn một đón nghiêm trọng như vậy Sắc mặt hồn lệ trắng tr ồ buôn ra một ngụ máu tươi thân thể bày ngược ra xa nhìn làrịu đất dây kéo lê trên mặt đất hơn trầm thước mất từ từ dừng lại bát tinh đấu tôn nhìnhôn lại đang dẫy ruộng muốn bỏ dậy trong đất mặt khốn nha cũng đột nhiên hiện lên vẻ kinh hãi khai mắt mở lớn khó tin nhìn về phía thiếu viêm bữa sau khí tước bộc phát trên người từ viêm đã đạt tới cạnh giới bát tinh và lại cường độ khí tức thậm chí mạnh hơn cả hắn. sao có thể Khẽ mồi của hồn nhai giật giật Gần như là gào thét trong lòng Hai nằm ngắn ngủi bọn họ Không tăng đến nổi một tinh Mà tiêu viêm trực tiếp nhảy từ lục tinh Tới bát tinh đấu tôn Tranh lệch giữa hai bên cao như vậy Làm cho hồn nhai thực sự không thể tiếp nhận Đến lượt ngươi Thấy thế xét đánh không kịp bưng tai giải quyết của hồn điện Tiêu viêm nhìn về phía Hồn nhai Cười lạnh nói Thấy ánh mắt tiêu viêm Trông lại Hai tay của hồn nhai nhanh chóng Kết xuất thành từng đạo ấn quyết Mà theo đó Trên vùng chán quán Một cái đạo tộc văn kỳ dị nhanh chóng xuất hiện Tuy không biết vì sao thực lực người tăng vọt như vậy Nhưng muốn giữ chân ta Người còn chưa đủ tư cách Tộc quan hiện lên ký thức hồn nhài tăng mạnh Áo bảo không gió mà bay Những tiếng thét gào thảm thiết của linh hồn Không ngừng truyền ra từ cơ thể hắn Tuy thực lực tiêu viêm tăng mạnh Nhưng vẫn chưa đủ để cho hồn nhai sợ hãi. Lúc trước hồn lệ Chịu thiệt là do khinh xuất Ngay cả tộc văn cũng chưa từng gọi ra Đã chịu phải một cái đòn công kích trí mạng như vậy Nếu không tiêu viêm chẳng thể xử lý hồn lệ nhanh tới vậy Vì thế hắn tin tưởng Chỉ cần cẩn thận một chút Tiêu viêm muốn giữ chân hắn lại Cũng không phải việc đơn giản Tùy triệu hồi tộc văn ra nhưng mà hồn Nhai cũng không có ý định khổ chiến, một bên vẫn còn có hơn Nhi mạnh hơn nắng, đang như hộ sinh môi. nếu lạng ra tay, hắn biết mình chết chắc. Vì vậy Hổ Nhai lập tức xoay người, thừa dịp đấu khí trong cơ thể tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang lướt mạnh về phía xa. Hồn Lệ, yên tâm, tu này ta giúp người đòi lại gấp trăm ngàn lần. Thân hình vọt mạnh đi, hồn Nhai cắn răng nói. Trong khi mấy lời của hồn Nhai vừa tốt ra, thân hình đang lướt đi quán, chợt khựng lại, ánh mắt thâm độc nhìn về phía trước. Nơi đó Có một cái đạo thân lạnh Sau lưng Có cốt giựt mẫu trong suốt lăng không mà đứng Về mặt hài hước trêu trọc rõ ràng Chính là tiêu viêm Tới tiêu viêm thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt mình Lòng hột nhái cũng là châm xuống Nhưng hắn Không trần trừ quá lâu Bạn chân đạp bệnh có hư không Đầu khí trong cơ thể hoàn toàn bùng phát Mang theo một cái cỗ uy áp Năng lượng cực kỳ kinh khủng Thư Sở lướt về phía Tiêu Viêm, thấy cái vẻ liều mạng này của Hồn Nhanh, Viêm cũng không có biến hóa gì quá lớn. Thân hình không chỉ không lui mà còn bước nhanh về phía trời. Ánh mắt bình thản nhìn cái cỗ lăn lượng đang nhanh chóng phóng đại kia. Tiêu Viêm, chịu chết đi. Thấy Tiêu Viêm không tránh né, lòng Hồn Nhanh có chút vui mừng. Hắn đã thi triển gia tộc văn cho Zorak gương giả bắt tinh đấu tôn đĩnh phong, cũng không dám đối mặt trực diện. Hành vi như vậy của tiêu viêm thật không nghi ngờ là đang tự tìm chết. Suy, tốc độ của hồn nhai cực kỳ nhanh chóng, như là chỉ trong chấp mắt xuất hiện trước mặt tiêu viêm. Cuồng phong ép tới, đè máu bảo của tiêu viêm thổi bay phần phật. Mà hữu trưởng quán cũng nhanh chóng nắm thành quyền. đấu khí mênh mang từ trong cơ thể đều là hội tụ ở trên này. Một quyền hung hăng đánh ra Phành Theo một đạo Quyền của hồn nhai đánh ra Không gian trước mặt vỡ vụn Một bếp nứt không gian Đèn nhánh lớn chừng nửa trượng Trợt lan tràn về phía tiêu viêm Tiêu viêm Đây chính là kết cục của thói kiêu ngạo đấy Nếu có kiếp sau Để nhớ tới điều lại trước khi giao thủ với người khác Nắm tay ẩn chứa kinh phong Kinh khủng đánh mạnh về phía tiêu viêm Dưới khoảng cách này, số tốc độ của tiêu viêm có nhanh thế nào cũng không thể tranh áp Bởi vậy, trên mặt hồn nhà hiện lên một lụ cười lạnh Nhìn lụ cười trên mặt hồn nhai, rốt cuộc ánh mắt đạm mạc của tiêu viêm cũng lé lên chút dao động Khóe môi hơi cong, mi tâm của hắn quang màng màu hồng tím bỗng lé sáng Cuối cùng một cái đạo tộc văn chậm rãi xuất hiện Tộc văn tiêu tộc Ngay thời các tộc văn hiện lên, lòng hồn nhai chấn động một cảm giác bất an trỗi dậy Kết thúc rồi Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo gần càng tất kia, từ việc mỉm cười. Hữu Quyền nắm lại, đấu khí trong cơ thể đột nhiên trào ra như lức lũ. Oanh, hai quyền chạm nhau, tiếng lỗ kinh thiên động địa như là sấm giữa trời đêm đột nhiên vang lên trong thiên địa. Trên mặt đất từng cái vết lứt, chừng một trượng nhanh chóng lan truyền như mạng nhện. Xuy, trong sóng năng lượng ngập tràn của bóng đen Đột nhiên bay ngược ra Là mạnh Xuống mặt đất Những tảng đa lớn phía Dưới trực tiếp lộ tung đánh bụi phấn Vụt Trong cái đám đất đá Một người Một ngụm máu tươi Có chứa chất Cả những cái mạch lội tạng phun ra từ miệng hồn nhai cảm nhận được sinh cơ đang nhanh chóng dần biến mất trong nháy mắt hắn rốt cuộc hiện lên vẻ sợ hãi cùng hối hận trên bầu trời đạo thất ảnh gợi chậm rãi hiện lên thản nhiên hồn nhai đang rễ phía dưới sau đó lắc lắc đầu đi về phía cái đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng ở phía xa yên tâm đi Về sau sẽ có rất nhiều người có hồn độc đoàn tụ với các ngươi. Khi ai mắt hồn nhai dần bị bóng tối bao phủ, một câu nói cũng đã mặc nhẹ nhàng chuyển vào tai quán.